Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 27, sắc bén hiện ra. Chiến sinh ca còn lại không nói thêm gì nữa, áp lực tiếp tục tốn thấp. Cuối cùng thì nên có người đến đánh vỡ cái không khí ngột ngạc này đi chứa. Thích nhà nhát miệng hỏi, yeah. Cái mục đề này là ai? Vừa hỏi xong, thất nhàng đã nghĩ. Khung hăng bước tác cho chính mình vài cái. Nếu biết bí mật của người, thì phải là người phân ô. Muốn chi biết bí mật càng nhiều, thì bị chết sẽ càng nhanh. Muốn gì, cả em nhân trước mắt này tuyệt đối không phải người đơn giản. Lập tức, thất nhàng hoảng sợ cuối đầu, tăng thêm một câu. Kiếp thân, chỉ là tiêu tiện hỏi hỏi mà thôi. Dạ. Yeah. Ngài không cần nói cho thiếp thân biết đâu. Chiến sinh ca ngẩn đầu đi nhìn nàng một cái thật sâu. Người của ta tự nhiên có thể biết rõ. Thích nàng Mỹ mắt giật giật. Nàng không muốn biết nha. Ngàn phạm đừng nói cho nàng biết. biết không thật đúng là cũng hẳn thoát không khỏi liên quan. Đây là Chiến sinh ca vừa mở miệng nhưng còn chưa có nói xong. sát khí xa khí bốn phương tám hướng Trầm nhảy mắt tới Không thèm che giấu trần rùi xác khí Nhàng cao mày Nam như này thật đúng Là cái chủ nhân phiền tỏi Tuy nhiên bị nhiều người đuổi giết như vậy Chiến sanh ca Tự bản thân là cao thủ Véo mắt một vòng bốn phía nói người đi trước đi Tức nhàng thở dài Nhiễu như có thể Không cần hẳn nổi Nàng cũng thực đối sẽ rời đi trước Có lượng sát thủ nhiều như vậy Cho dù là chính thân thể đã trải qua mọi cách huấn luyện kia, cũng phải lưu mạng một phèn. Vẫn chỉ là thân thể của một tiểu thư bình thường. Nhưng mà, bị hẳn nói như vậy, sao lại có cảm giác mình đặc biệt không có can đảm, đặc biệt không có nghĩa khí thế, còn chính thức thanh một đài tiểu thư quyền quý cân người bảo vệ. Xô và tiếng vang lên, và cây ám tiễn nhanh chóng hướng chiến sinh ca cùng thức nhàng bài đến. Chiến sinh ca dường tài áo Một tên nhọn lập tức bị ngăn đi Thất nhạc ôm con chó nhỏ Muốn chỉ đến khu vực an toàn Lại luôn bị mỗi tên ngăn trở đường đi Thất nhạc đau đây hát tuyến Những người này còn có đạo đức nghề nghiệp hay không Muốn giết chiến sinh ca Thì nên chuyên nghiệp trẻ tốt hơn Bắn tên khắp nơi làm chi vậy Không biết đã vô tình Mà đã thương người khác sao Tọt soạt vài tiếng Một đám nhân thủ quần áo nịt màu đen mang theo lưỡi đao sắc bẻn thoáng hiện đi ra. Không cần nhiều lời nói liền nhấp tay ảo ảo lên tấn công. Chiến sinh ca, ông chúc do dự ra tay, đúng là tay không tất xác, nhưng lại chịu, chịu sắc bén vô cùng. Rất xa vẫn không có rời đi bên người thất nhàng, thân tụ làm như thi triển không đi. Thất nhàng cao mày tình cảm như vậy mà năm nhân này cương nhiên còn chạy chở nàng. Tùng tính cách của hắn thiệt đối không phải sẽ là làm ra việc này. Thật đúng là đem nàng xem như người mục nhạt mà đối đải sao. Đào dẹt qua, phát ra tiếng gió. Một đào sắc nhọn đẹp qua trong tay thất nhàng. Thất nhàng phản xà tự nhiên, đang muốn lạng tránh, thì bên hông đã bị một bàn tay to níu lấy bay lên trời. Một cái xoay người nhẹ nhàng linh hoạt, thất nhàng bị người ta ôm lấy và nhanh đi ra ngoài. Cái nhà ngẩn đầu đã vào mi mắt và con người đen sâu ông thấy đái của chiến sanh ca. Lập thức nàng thấy cảm động. Kiếp trước, nàng cũng là người sống trong tinh phong huyết vụ. Có thể khi nàng cường hạn đến chưa từng có người ý thức được là nàng cần được bảo vệ. Càng thêm, ông có người nghĩ phải bảo vệ nàng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm thất nhạt lại kháng cử một hồi nàng kỳ thật an toàn có thể độ lý giải chiến sinh ca vì cái gì mà không chấp nhận được người phản bội loài người này hoặc là như người dân nước lã hoặc là vạn kiếp bất phục nói cho cùng nàng cùng hắn nên là người một đường A nàng đã trải qua cảm giác bị phản bội cho nên nàng càng thêm không chấp nhận được có người như vậy khiến vào chiếm giữ nội tâm của nàng đưa tay để chiến sinh ca ra cho người nhanh chóng tránh đi tay của hắn nốt vào sau lưng của hắn đã thấy một cây ám tiễn dùng xu thế sức mạnh mà đến gần ngay trước mắt không kịp nẻ tránh bập một tiếng, ám tiện xác nhận đập tức chụp vào cánh tay trái của thất nhàng trong giải mắt máu đen ồ ồ thấm qua áo tơ trắng nhượng dần ra có đọc, thất nhàng đã thân kinh bách biến, tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì Diễn sinh ca, nhanh chóng đưa tay, điểm ở đầu vai thất nhà vài cái huyệt vị, ánh mắt phức tạp. Ngươi, giúp ta cản một mũi tên. Mẹ nó, trên bờ vai đào điến, diễn thất nhà nhịn không được, muộn mắng chữ người. Nàng hoàn toàn không có ý này. Nàng cực kỳ quý trong tính mạng hiện tại, mới không đi làm chuyện, dùng chính thân thể mình, làm ván gỗ, đỡ cho người khác ngu xuẩn như vậy. Nàng chỉ là soi thân mà thôi Nhưng hết lần này tới lần khác lại đúng lúc trúng mũi tên này quá như ra đầu năm nay bất lợi mà Tất nhàng tức giận ẩn đầu Rốt cuộc là thằng vải con vương bác đảng nào Nàng không thể không làm thịt hẳn Chỉ nghe ngô ngô thanh âm quen thuộc Tất nhàng xem xét Cái vật đang đua trên tay tên cung nọ cánh đó không xa chẳng phải là tiểu cậu nhi sao Tiểu cậu nhi tức lại trung tâm Gặp chủ nhân mình bị ám toán, lập tức nhào tới tên đầu sỏ. đồng có chút ngoan ngoạn nghe lời như lúc trước. Thực sự là có vài phần thú tính của sỏi. Ác y nhân cung nỏ một cái không có để ý, đã bị hàm đăng sáng nhọn của tiểu cậu nhi cắn thịt tươi. Kêu đau một tiếng, tung tay mạnh một cái. Đem tiểu cậu nhi đánh bay đi ra ngoài. Tiểu cậu nhi đang nề rơi xuống đất, ngô ngô. Thanh âm suy yếu vô cùng. Tất nhàng nhớ mài, ánh sáng che ở con má Thì nó tiểu xuất sinh Nhưng có thể bị nàng làm để nước này Tự nhiên lập tức ở Trong phạm vi bị nàng hoạch che chở tập tức Tất nhàng nhặt lên bả đào vọt tới Diễn sinh ca đưa tay ra Nhưng ngăn không kịp Chỉ thấy tất nhàng nhanh chóng mạnh liệt Không có động tác dư thừa nào Không đợi cung nỏ kia phản ứng Một đào đâm vào trái tim của hắn Máu tươi bắn tung tuẻ trên ảo tơ trắng của Thất Nhàng. Một vòng kinh dự lẻ lên trong mắt Chiến sinh Ca rồi biển mất. Nhưng ta lập tức huy về bình tĩnh. Người của hắn đâu có thể chỉ là con chim tướng trong lòng giữ. Như vậy mới phải. Lập tức Chiến sinh Ca không có kỹ nữa ra tay càng thêm hung ác. Chỉ nghe hàng một tiếng một hả y như trước mắt nên bị dám làm hài. Thất Nhàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận chán vãn. Cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu đun đưa. Bắt động thì không sao. Không nghĩ tới vừa động. Đốc này lại di chuyển nhanh như vậy. Thật sự là độc dựng lại hạ nhà. Người giật dây, ống chừng thật sự là hần chiến sinh ca tận xương. Muốn đem tánh mạng hẳn lấy đi mới cam tâm. Ác y nhân xu thế cánh úp lại không giảm. Thức nhàng nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ không động đậy được. Chỉ nghe tiếng gió, tiếng đao kiếm, tiếng hít thở, tiếng bước chân. Đưa tay, hung đào chém giết. Một loạt động tác hoàn toàn chưa vào bản năng để hoàn thành. Hỗ luyện ở kiếp trước đã sớm cấm rễ nẻ mầm trong lòng. Tới một, chém một cái đến hai cái giết một đôi. Bên kia, diễn sinh ca từ lâu đã giết đỏ cả mắt rồi. Vết máu dính đầy cải áo trước trắng. Dưới ánh chiều dần xuống, có vẻ yêu dị dị thường. ăn người xá khí khóa tán ra trong nhảy mắt bao phụ khí tức ác y nhân. Tốt lượng tháng y nhân nhân chống giảm bớt, liên tiếp đuôi về phía sao chạy trốn, đi bị chiến sanh ca bắt trở về. Chém giết, cái xác động tác, có vẻ cực kỳ phối hợp. Phía nhậm trời chiều, trước biên một vô dành, trên đất là một đống bừa bộn, một mạch đi bị vấy máu loan lộ, tách trắng tớm đã thành huyết xác, một nam một nữ tự như một tu la, một la sát đứng ở giữa trời đất. Trong bóng tối, thất nhàng mở mắt ông già an toàn không cảm giác được trong lượng của mình từ hồ phiêu du ở không trung hồi lâu Các, có lẽ là chết thất nhàng bị ẩm mồi cùng năm nhân kia dính vào quan hệ bởi nhiên là không có chuyện tốt mà Cái này thì xong thận vất vả với trọng tới thế giới này cứ như vậy mà vụt mất Nhưng cái này, nếu nàng thật sự chết thì đúng là quan buộn lớn Nếu phải là nàng chết trận nàng không lời nào để nói cho dù kiếp trước bị bệnh vực bán đứng tao đã chết nàng cũng chấp nhận còn có nàng như vậy sao rất nàng không có chuyện gì liên quan đến nàng nhưng ở lần này tới lần khác chặn một tiệm cho người khác tao đó trúng độc mà chết còn có ai so với nàng bị chết lại không có giá trị thế sao thức nàng không khỏi nghĩ thợ dài vậy thì xem như đây là báo đáp cho chiến đại gia trước đó có ân bảo hộ cũng được khi đến chiến sanh ca thất nhạc bên tai giống như là chân chính truyền đến cái âm thanh quái thai kia người của ta ông có mệnh lệnh của ta sao có thể chết trong giọng nói bá đạo nhưng lại chân thật đáng tình thức nhạc liền thấy buồn cười nàm nhân này một mực nói người của ta người của ta rốt cuộc là dựa vào cái gì nhận định nàng và người của hắn Nàng là một vua hồn, lại làm sao có thể có chủ sở hội. Coi như là Diêm Vương cũng đừng mong cùng ta cướp người. Như cũ vẫn là tiếng nói đàm mạc, lại khẳng định của chiến sân ca. Thức nhạc đột nhiên bình tĩnh lại, Diêm Vương cũng không thể cùng hắn cướp người sao. Thật sự là tự đại, nhưng đã làm cho lòng người an tâm. Trường 28 nhị ca thăm viếng thứ nhà một tai ôm tiểu cậu nhi một tai phương lấy chén hoa quế nhượng còn chó nhỏ này thật đúng là kén ăn và thứ điều không thích cứ thích hoa quế nhượng đặc dễ đơn giản nàng bây giờ là chủ mẫu nên khi khố phòng của chiến gia muốn lấy bao nhiêu thì có bảy nhiều chủ mẫu nghe còn chưa khăn phục sao phải làm việc nặng nhọc vừa vào cửa ý nhi liền kêu lên Nặng nhọc, thất nhàng nhà khiêu mi, nha đầu kia có biết dùng từ hay không? quá quả là đúng tiểu cậu Nhi uống rượu ổn mà thôi. Chủ mẫu, ngài hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Thế nhi lại nói, lúc chủ mẫu nhà các nàng bị cô gia mang trở lại, thì người đầy máu tươi không mê bất tịch. Chủ mẫu nhà nàng, rốt cuộc ta gặp được chuyện nguy hiểm như thế nào rồi. Thế nhàng cười khẽ, Thế nhi, Người khẩn trường quá mất Người xem Cái hiện tại Không phải đã Rất tốn sao Nàng nói điều là Lời nói thật Chứ cần cái động Của ám tiễn Thì miệng vết thương Của ám tiễn Đợi với nàng mà nói Thực sự không coi vào đầu Tiểu cậu Nhi Người nói có đúng không nhà chuyển hướng Phía tiểu Cẩu Nhi Trong ngực cái Nhi không nói lời nào Trực tiếp từ trong tay thất nhàng Rồi đi cả chén Tiểu cậu Nhi Nhìn thấy thức ăn ngon Trong miệng Cứ như vậy mà bài mất, tập tức từ trong ngực thích nhàng nhảy đi ra ngoài, nhảy hướng trụ ổ. Thăm ăn, nhàng lướt cắn mát. Tiểu cậu nhì, vì có lọc ăn, có ràng biến thành kẻ đào ngủ, trực kiến vấn bỏ người chủ nhân là nàng đây. Thích nhàng nhìn phong cảnh quen thuộc của liền nhu quyển, bị môi. Trong khoảng khác nàng ở mắt tỉnh lại, liền biết mình không chỉ có không chết, còn bị mang về chiến gia, cũng không biết. Nên nói vẫn mình gặp may mắn tránh được một kiếp, hay là nói mình bất hạnh lại tiếp tục chìm nổi trong vòng lận quẩn này. Cũng không biết rõ lắm, Giang San Ca đang suy nghĩ gì. Từ khi nàng tỉnh lại cả mấy ngày không thấy hắn rồi, thì đến ngày đó, trong khoảnh khắc mình nhịn không được, đã ba lộ lực lượng của mình, tất nhàng tấm lại, cảm thấy rất đau đầu. Hiện tại quyết định vẫn là mình không thể giả vào nỗi ở trước mặt nam nhân kia nữa. Nam nhân kia cũng là kỳ quái, cũng không có qua đây truy hỏi mình. Thất muội thất nhàng đang nghĩ ngợi thì tình lệnh nghe được từ phía cửa ra vào có một thanh âm truyền đến. Thất nhàng gương mắt, có thể ở chiến gia này gọi nàng là thất muội đại khái ngoại trừ lãm nhị cơ gia. Đến nay còn chưa thấy mặt quà vẫn đang ở chiến gia làm môn khách thì còn ai. Chỉ thấy cửa ra vào đứng một nam tử mạng xiêm y màu xanh với một gương mặt trẻ con lại bởi vì một đôi mắt hoa đào mà sinh sửa lại tướng mạo nhưng cũng cực kỳ tướng tố với vẻ nhẹ nhàng không giống với tiếng nhược thủy đề tâm cơ kia cũng khác hẳn vẻ ông nhuận của Lâm Dũng Trì còn hết lần này tới lần khác có hơn vị tràn đầy sức tóm để nhi kinh thị phúc thần nhị thiếu da trên mặt nó lên chút xíu đỏ ẩn tại nơi địa phương này mà còn có thể Nhìn thấy người nhà mẹ đẻ như thế, thật đúng là không dễ dàng. Nhị ca, tất nhàng hôn một tiếng, đàn muốn đứng lên. Cơ nhị tuyệt đáng cơn, thang lại. Thúc mũi ngồi yên, nếu như vì ta, mà người tác động đến miệng vết thương, ấm thường chủ nhà, đã trưởng kiếm xé sát ta. Miệng ăn đầy ý tứ triêu chọc. Nhị ca, đừng dịu cờ kiểu mũi. Tất nhàng nói, người nâm nhân kia, nếu vì nàng mà cùng thủ hạ trở mặt, Thức nhà rất là hoài nghi. Cơ nhị tiện cười nói chỉ ca cần nhất bị chủ nhà phân công ra ngoài kiểm toán. Bởi vậy, một mực ông có đến thăm tiểu mùi được. Không nghĩ tới, lúc này mới có chút ính thời gian để mùi đã thành chiến gia chủ mẫu. Gia ưu ái. Thức nhà ngoan ngoạ cúi đầu. Thật muốn định đứng lên. Thật đúng là nam nhân kia ưu ái tới. Dù có làm vừa, đùa dẫn gian trả thì hắn cũng muốn xin đem danh hiệu chủ mẫu này bỏ lên đầu nàng. Hủ hồ, các dị ca trên danh nghĩa này, tổng không tới, một không tới, hến lần này tới lần khác, có khi xảy ra chuyện mới đến chủ nàng. Như thế thì mang tâm tư gì? Nếu cơ nhiệt điệp biết sở, nàng không là cơ ngủ nhiều, mà là cơ thức nhàng, thì chính sinh ca sao lại không hiểu được chứ? Chỉ là ta càng thâm nghĩ tới, cấp mỗi ngày bình thường thân thể yếu đuối. Nhưng đã có bản lĩnh tốt như vậy. Quả nhiên, cơ nhiệm việc ngừng nụ cười. Muốn thử nàng sao? Người khi liều chết thì cũng mạnh hơn nhiều. Thức nhàng nói, Chị ca, ngươi cũng biết, Người luôn có chút ít bí mật của mình. Cơ nhiệm tiệt nhìn nàng thật lâu. Hắn tốn cùng với cái tiểu buổi này không có cảm tình thâm hậu. Nếu không phải là vì già, hắn cũng lười chạy đến đây một chuyến. Thất nhàng vốn nên đi vào nội cùng lại gã vào chiến gia Đó là chuyện rất kỳ quái Hơn nữa, cái mũi mà nhiều năm qua nhã nhạn, vang vang nhựt nhựt lại là cái cao thủ thâm tàn bất lộ Nghĩ như thế nào đều thấy vô cùng khác lạ Ngày đó, gia ôm Thất nhàng đậm máu trở lại Mà cho ai cũng có thể nhìn ra đau lắng trong mắt hắn Qua nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên À đối với một nữ nhân đẻ bụng, tùy nhiệt không biển cái này có tính là chuyện tốt không? Nhưng nếu thức nhà, không là đơn thuần thức nhàn cơ gia, vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Những mình chi đạo không gì đáng trách, ta chỉ muốn đề tỉnh một câu cho tiểu muội. Cơ nhiều chuyện nói, ngàn vạn lần không cần để làm ra chuyện phản Bồ già. A a, không cần hắn cảnh cáo, nàng cũng biết nàng cũng không muốn ném thử để giận nam nhân kia. Bất quá án rốt của hoài nghi cái gì cũng không phải bởi vì hoài nghi nàng không phải cờ thất nhàng, mà giống như là hoài nghi sao lưng nạn rốt cuộc có nhiều thân phận, là cái dãn gì thế lực, là liên hệ với chuyện ám sát lần này đối với chiến sân ca. Thất nhàng khẳng định trong lúc này tuyệt đối ẩn chứa cái gì đó, được cho các phương là đương gia đệ nhất môn định, gia đình người thường cũng có thể có phái ra đợi ngũ sát thủ ác liệt như vậy. Đập tức tới nhà cối đầu ta nhị ca nhắc nhở tiểu muội sẽ đi nhở. Bất quả vẫn là chúc mừng tiểu muội thành chủ mẫu chiến gia. Cơ nhiệm tuyệt ai nở nụ cười quén qua tối cầm Chứng kiến tiểu muội vô sự ta cũng yên lòng nhị ca sẽ không quấy đầy tiểu muội ngươi nghị ngơi Phát xong thì muốn đứng dậy Nhị ca đi thâm thả. thứ nhà đứng dậy đưa tiễn đã rằng không có lòng đến thăm nàng chỉ là đến thử mà thôi. Người này đối với chiến sinh ca rất là trung tâm. Đêm đó, chiến sinh ca phái người thỉnh chủ mậu cùng tất cả các phòng vô nhân đi lặm ca quyển dùng bữa. Thức nhà dùng lý do bệnh chưa khỏi để chói từ. Mấy ngày nay, chiến sinh ca chưa tới sân của nàng cũng là chuyện tốt. Nhưng thầy, Nàng cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với hắn. Cái dạng nhu nhược thì tuyệt đối không thành. Nàng đã ở trước mặt hắn, bảo lộ bản tính. Cũng không lâu lắm, nông bọc lại qua lại liên nhu quyển, mang đến vài hộp nhân tâm, học nhung. Đó là gia phân phỏ đưa cho chủng mẫu bộ thân thể. Cái nhàng té miệng co chật, thật dụng không có nhìn thấy những biểu lộ của cáo phu nhân. Nhưng nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng ra cái này thì ngày thứ hai nàng phải chịu hậu viện nhật liệt hoan nghênh như thế nào Dùng thiện không bao lâu thì Chiến xanh Ca đi vào Liên Nhu Nguyễn có tay gọi Hỷ Nhi Hỷ Nhi lùi xuống Thất nhà tiếp tục đùa với tiểu cậu Nhi cũng không đứng dậy Điều là lật ngỡ bài rồi thì nàng không cần giả trang nữa Chiến Sanh Ca Biết nhìn nàng một cái Cũng không trách cứ Ờ, đối diện với thất nhàng Ngồi xuống, với hộp bắt đầu lật xem sát Thất nhàng gương mắt Nam nhân này làm cái gì Chạy đến chỗ này của nàng Cái gì cũng không nói ông hỏi, muộn phóng áp lực thấp Đến đây sao Dạ, tôi biết ta là thất nữ Của cơ gia Thất nhàng rốn cổ nhìn không được Mở miệng Tiến sanh ca không ngỡn đầu Tự nhiên biết rõ. Thích nhàng cao mày người muốn kết hôn chứ là ngủ tị ta. Dường một chúng, diễn sinh ca đáp. Từ. Thích nhàng im miệng, không có lại hỏi tiếng vấn đề này. Trực giá của nàng cảm thấy vẫn là không nên hỏi mới tốt. Đây, đây là một bí mật mà nàng không nghĩ chạm đến. Có nữa không biết tại sao nàng rất tự tin. Chỉ cần nàng hỏi Diễn sanh ca nhấn định sẽ trả lời nàng mới không cần biến rõ đòi chuyện này rời đi càng xa càng tốt lập tức thích nhàng mở miệng dạ vì cái gì muốn ta làm đương gia chủ mẫu Diễn sanh ca tiếp tục nhàng nhạt nói người của ta tự nhiên phải xứng đôi với ta nhà hướng lên trời liếc trắng mát nói cho cùng vẫn là hỷ nhi gây họa cho nàng à sao hắn không đi tìm hỷ nhi phụ trách chứ nàng thật là quá hoàng chiến sinh ca buôn sách hắn nhìn thất nhàng nói nghỉ ngơi thất nhàng khóe miệng co giật hắn có ý tứ gì chẳng lẽ là, là nghĩ ở chỗ nàng lúc này nàng như này chẳng lẽ biến thái đến nổi nàng bị thương như vậy cũng không buông tha